Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lòng ơi, cháu có ở bên trong không? Sao lâu thế? Nghe sợ qua thì đó là giọng của một người đàn bà Hình như là cô chủ trọ Tôi đưa tay lên vỗ chán mấy cái Để chấn tĩnh lại rồi đáp Vâng chờ tí, cháu ra liền đây Tôi uệ hoài bước xuống cái giường ọp ẹp Rồi lưỡng thứng đi ra mở cửa Quả đúng là cô chủ trọ Nhào mắt mấy cái tôi hỏi Cô Hoa đây à? Có chuyện gì mà cô tìm cháu sớm vậy? Cô trọn mắt nhìn tôi con đưa tay lên sờ chằm tôi nữa. Song vừa đáp, "Ở cái thằng này, biết mấy giờ rồi không mà con sớm, thì không định mời cô vào phòng à?" "À, cô vào phòng đi." Phòng con trai nên hơi bừa bộn, cô đừng nói tội cháu." Giả vờ vui tính xong, tôi ngơ ngác mất mấy giây, rồi nghiêng người nhìn ra bên ngoài mới biết trời đã bắt đầu khó chịu rồi. Kịp lúc đó tôi mới nhận ra hôm nay có tiết kiểm tra ở trường. Nhưng mà tầm này thì thi thố gì nữa? Tôi thầm nghĩ, bên riu quả là tai hại. Tôi thì là sau sẽ rút kinh nghiệm. Đoạn nghi ngợi xong, tôi quay vào bên trong, nhìn thấy cô Hoa cứ nhìn ngó khắp phòng, buồn miệng tôi hỏi, "Cô đang tìm gì à?" Cái giật mình của cô khiến tôi càng nghi ngờ hơn, nhưng còn cô thì nhanh chóng thay đổi giọng nói, điểm tính đến lạ thường. "À không, cô đến muốn hỏi chuyện hôm qua trong nói ấy, bây giờ trong tính thế nào?" Tôi cau mày, chẳng biết là cô đang nói đến chuyện gì, liền hỏi, "Chuyện nào về cô? Cháu, cháu không nhớ?" cô hoa chớp mắt. "Ở cái thằng này, mấy hôm nay bị làm sao thế? Lại chuyện hôm qua cháu nói tại nhà cô đấy." Tôi gãi đầu, cố lục lọi lại những chuyện hôm qua thì Minh Sực nhớ đến. "Phải, chính là chuyện đó." Tôi quay qua nhìn cô hoa rồi đáp, "À, trông nhớ rồi, mà mà sao vậy cô?" Phần cháu thì chưa nghĩ thông được, hôm qua tới giờ cũng chưa biết nên làm gì cả. Lúc này, cô ngồi dưới bên ngoài như đang đề phòng điều gì đó, rồi kéo chiếc ghế lại gần chỗ tôi hơn cậu nói. Hôm qua cô có hơi quá lời với cháu, chứ ngay vậy thì ai trả tức đúng không? Quan trọng là cháu cứ ở lại đây đi. Chỗ này không có ma quỷ gì hết đâu. Chắc là do cháu mới chuyển đến, không quen với loại mệt rừng hoang tưởng thôi. Ở ít hôm nữa sẽ quen hết mà. Chứ chỗ cô đã bao giờ có tiếng tăm gì đâu. Nhưng mà tôi chưa kịp nói gì thì cô đã cắt lời tôi nói tiếp. Nhưng nhịn gì nữa, cứ tin cô, thế nha. Cô phải đi có việc đây. A Còn thì tôi rác, nhớ đưa ra đồng ngõ vứt hộ cô. Chưa thanh niên trai tráng gì mà rác cư chất ùn ùn như vậy không biết. Dạ, vâng ạ. Nói xong thì cô Hoa bước đi luôn. Tôi thở một hơi rõ rài. Nghĩ lại những điều cô Hoa vừa nói. Có lẽ nó đúng đôi phần với tình cảnh của tôi hiện tại. Nhưng cứ mỗi lần nhìn mọi thứ trong văn phòng này hay chứng xác hơn là chỗ cửa sổ thì cảm giác đó lại hiện lên. Tôi cố bình tĩnh lại. Bật hết tất cả các công tác điện lên mặc dù chưa đang là ban trưa. Tôi quyết định sẽ sống chung với nó, biết đâu đó chỉ là những thứ tôi tưởng tượng ra và đang tự dọa chính bản thân mình. Ngay sau đó, tôi hòa mình vào cái chăn dày cộp và tiếp tục ngủ tiếp. Đẳng nào bây giờ đến trường cũng đã muộn rồi. Nhưng thật ấm ảnh, mắt tôi vừa khép lại, hình ảnh người phụ nữ nằm lì bên cạnh cửa lại hiện lên. Dù những tiếng cào lét lét ở ngay phía cửa sổ làm tôi không tài nào ngủ được. Tôi nghiến răng lại, mở mắt thật nhanh nhìn về hướng cửa sổ, nhưng lạ thay, cánh cửa vẫn đóng im lìm và tiếng cào cửa không còn nữa. Tôi biết tiếng cào cửa đó có thật, bởi lúc nãy tôi chỉ mới vừa nhắm mắt. Nghe đoạn, tôi sởn hết gai ốc vì sợ hãi, ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi qua. Cánh cửa vẫn nằm yên và không hề phát thêm tiếng động gì nữa. Mọi thứ tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Ngay lúc đó, tôi có một quyết định hết sức táo bạo. Tôi tiến gần cánh cửa sổ mở cái dây thép buộc trên thanh ngang của cửa sổ rồi đẩy cánh cửa mở ra. Cứ tưởng chừng như có thứ gì đó nằm ngay cửa sổ, nhưng không, chẳng có ai hết, ngay cả ngọn gió nhẹ cũng chẳng có. Tôi cắn môi thở loạn xạ, rồi cố trấn an bản thân quay người lại. Ngay lập tức có một thứ gì đó như nguồn năng lượng va vào, vào cánh cửa sổ rõ mạnh, dù tiếng lạch xạc như có người giẫm trên cỏ và đang cố trèo vào phòng tôi thông qua cánh cửa sổ. Tôi không dám nhìn lại vội chạy lại chỗ xe cúp rồi rất nó ra bên ngoài. Thoát khỏi căn phòng đó, mặt tôi ngỡ như vừa thoát khỏi rạp chiếu phim kinh dị vậy. Vừa mừng vừa sợ, mà chẳng nghĩ được tiếp theo tôi sẽ làm gì nữa. Loạng quanh đến quán độ trưa với cái bụng đói meo, tôi phi qua chợ mua ít đồ nấu nướng rồi quyết định quay về phòng. Lần này tôi quyết định sẽ không cuốn theo cảm giác đó nữa, bởi lẽ đã biết bao lần rồi, nó chỉ khiến tôi sợ, chỉ chưa bao giờ làm hại tôi. Nhưng đó chỉ là cách tôi đang cố trấn an bản thân mình mà thôi. Không hề biết rằng nỗi sợ luôn làm não bộ tôi mất phương hướng và chẳng còn chút thần trí nào khi gặp phải. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net